Tu La Thánh Hỏa? Ngân Nguyệt hiển như nhớ kỹ chứ, nó được xưng là ma diễm thánh hỏa của quỷ đạo mà. Nếu huyền cốt tu luyện thành, mặc dù không thể nói là có thể tung hành vô địch một giới, nhưng tuyệt đối có rất ít người là đối thủ. Chẳng lẽ chủ nhân dung hợp chính là cái loại hỏa này sao? Cựa hồ ngày đó chứng kiến không quá giống nhau. Cái này hiển nhiên không phải là Tu La Thánh Hỏa rồi, ngay cả chính ta cũng không biết cái loại ma diễm này là có lai lịch gì nữa. Nhưng rõ ràng uy lực của nó so với kiềm lam băng diễm thì tốt hơn nếu ta đoán không sai á, theo hàn khí mà lục dược xương công thổ ra ngày càng mạnh á, thì uy lực sau khi thu nạp cái loại ma diễm này càng lớn, theo vậy thì đến cuối cùng không kém tu la thánh hỏa bao nhiêu đâu. điều này là ta trong lúc vô ý hấp thu hàn khí của con rết mới ngẫu nhiên phát hiện ra được, không thể không nói là cơ duyên may mắn. nói xong lời này, tay của hạng lập vừa động, con chim lửa màu tím sau khi bay múa vài vòng, liền nhanh chóng biến mất không thể bóng dáng, mà ngân nguyệt sau khi ngỡn ra liền ngạc nhiên vui mừng. vậy nô tỳ xin chúc mừng chủ nhân nguyên bổn đối với kiềm lam băng diễm thì tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng không dám chạm vào. bây giờ nếu có được ma diễm dung hợp này, vậy chủ nhân lại càng có khả năng quét ngang thiên nam rồi. ngân nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu cười khanh khách càng có vẻ quyến rũ động lòng người. quét ngang thiên nam hả? khẩu khí cũng thật là quá lớn nữa nghe. tu sĩ nguyên anh trung kỳ hậu kỳ tại thiên nam cũng không biết có bao nhiêu. mấy là quái vật này không người nào không phải là sống lâu thành tinh, chẳng lẽ không có đoạn sát thủ chứ? nói không chừng sau này còn gặp phải thứ gì đó khắc chế ma diễm nữa đó. Chủ nhân thật là khiêm tốn, trên đời làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đôi môi đỏ mọng của Ngân Nguyệt Công lên hai mắt lộ ra thần sắc không cho là đúng. Điều này cũng khó nói lắm, phải kim trùng lợi hại như vậy đứng thứ 10 trên bảng mà ngay cả huyết Ngọc Tri Thù đứng ở sau lại có thể khắc chế được nó nữa. Nếu là đụng với tu sĩ biết một ít lai lịch của chúng nó, có bảo vật ngọc mộc tình huống cũng sẽ không tốt, mà diễm này tương tự cũng có giờ khắc chế thôi. Thế giới này vốn không thể là có công pháp hay bảo vật nào thực sự vô địch cả. Hàng Lập Thản nhiên cười nói: "Chủ nhân suy nghĩ thật chu đáo, nếu là như thế, dì còn phải chuẩn bị nhiều đoàn sát thủ để phòng ngừa bị đối thủ khắc chế nữa." Ngân Nguyệt nghe như vậy, thần sắc liền khẽ biến, có chút đâm chiêu gật đầu. Hàng Lập dường như chưa nói hết, chậm rãi nói tiếp: "Trước kia ta không thu đồ đệ là bởi vì tu vi không đủ, lại không có chỗ cư ngụ nhất định Phiêu bạc vô trừng, nếu như thu đồ đệ khẳng định là bị trói buộc, nhưng hôm nay nếu đã an định tại Lạc dân Tông rồi, hiển nhiên cũng muốn bồi dưỡng một ít thể lực cho mình." trong tu tiên giới mặc dù thực lực của bản thân là trọng yếu nhất nhưng nếu lực cô thấy cô cũng có rất nhiều chỗ bất tiện và nguy hiểm tối thiểu nhất là tin tức bị bế tắc nè không cách nào nắm giữ được một ít tình báo hữu dụng cho mình tỷ như là hai năm sau ngu quốc cử hành đại hội giao dịch cũng không ai chủ động báo cho ta mặc dù phóng trường đến lúc đó hai vị trưởng lão sẽ báo cho chúng ta biết một tiếng nhưng như thế sẽ không cách nào chuẩn bị tốt cho được mà ta xem nữ tử liễu ngọc này á mặc dù tu di không cao nhưng không giống một người chỉ biết khổ tu Sau khi tiến vào lạc dân tông, không cần ta phân phó Phổng chừng cũng sẽ cố gắng phát triển thế lực cho mình Nữ tử này bị chủ nhân hạ cấm thần thuộc trên người Trừ phi cuộc đời này tôi di dược qua chủ nhân Nếu không sẽ không có khả năng phản bội đâu Điều này so với dưới tình huống bình thường thu nhận đồ đệ Thì càng đáng thinh cậy hơn Ngân Nguyệt cười hì hì bổ sung Hàng lập liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cái Lạnh nhạt nói Người biết là tốt rồi Sau đó ánh mắt hắn xoay chuyển Rơi vào trên người của con tê thú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 Trong sảnh truyền ra tiếng kêu thê lương. Sau khi làm phép, Hàng Lập liền đem nữ tử đến chỗ lão già tóc bạc. Đương nhiên là không có hoàn toàn nói thật, chỉ nói nữ tử này cùng hắn có chút quan hệ sâu xa, cho nên đem từ ngự Linh Tông về Khai Quốc, ý định thu vào môn hạ để có thể chiếu cố tốt. Lão già tóc bạc nghe như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó chợt hiểu liền cười to. À, ha, ha, ha. Ta nói Hàng sư đợi gì sao lại chạy đến địa bàn của Ma đạo đi một vòng rồi quay lại, hóa ra là vị Liễu sư điệt này.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 Sơ kỳ ánh mặt trời trong suốt hiện lên, lúc này cầm lấy cái túi linh thú ở bên hông không nói hai lời quăng lên cao, nắm tay điểm chỉ, miệng hô "Tật" một cái, lập tức mấy ngàn con tầm sắc phệ kim trùng từ trong túi bay ra, nhanh chóng hình thành một cái đám mây thật lớn xoay quanh đỉnh đầu Hàn Lập kêu lên. Hàn Lập không chớp mắt, ngược lại đứng dậy, chân dẫm xuống đất, miệng lẩm bẩm, hai tay bỗng nhiên vươn ra, một mảnh khối xanh bay ra khỏi tay bao đám mây trùng vào trong đó. Trùng nhảy mắt tiếng kêu của phệ kim trùng biến mất ngược lại chúng bắt đầu giao thoa bên trong mảnh khối xanh nhưng lại không có con nào chạm vào nhau cực kỳ quỷ dị tình quang trong mắt của hạng lập chớp động nhìn chăm chăm vào đám mây trùng này mà không chớp một cái qua một lát sau tay hắn kết một cái pháp ứng đồng thời tay kia hướng đám mây phát một trảo, miệng gầm nhẹ một tiếng thanh quang loè loẹt đám mây lập tức rơi xuống đỉnh đầu của hạng lập bao hạng lập lại ở trong đó tốc độ linh trùng nhanh hơn mấy lần so với lúc trước điên cuồng bay múa chuyển động vây quanh hạng lập hình thành một cái lồng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 lấy tay vuốt mặt ngoài của chiến giáp một chút, cảm thấy cực kỳ bóng loáng, căn bản nhìn không ra chỗ dị thường, thật không thể tin nổi. thật tốt, trước khi tại hư thiên điện không nghĩ tới dùng phẩy kim trùng nguyên tụ thành một bảo giáp, ngự linh tông không ngờ đã sớm nghiên cứu ra rồi. thật không hổ là lấy khu trùng thuật Làm danh danh trong các đại tông ma đạo tại thiên nam, ta thật khó có thể sánh bằng. hàng lập sau khi cười một lát, liền khẽ thở dài, thì thào nói: "tu luyện khu trùng thuật cũng không khó, lấy tu vi hiện nay của hàng lập."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 nhưng nếu muốn nó hóa thành những cái hình thức cao hơn thì vô cùng khó khăn khiến cho hắn lâm vào cảnh lực bất tòng tâm không thể giải quyết. Bây giờ có ngọc giản ghi lại pháp quyết trùng giáp thuật này, trải qua hơn một tháng ngắn ngủi luyện tập, hắn đã ngưng chiến giáp thành công. Thật sự là quá bất ngờ, nhưng cũng khiến cho hằng lập vô cùng cao hứng trong lòng mừng rỡ. Hắn tin tưởng cái vị cao nhân sáng tạo ra trùng giáp thuật cũng không dễ dàng có được phệ kim trùng cường đại như vậy để tạo giáp. Nói về lực phòng ngự tất nhiên không bằng bảo giáp chân chính.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 Mắt hơi khép lại, thần thức rất nhanh chìm ngập bên trong đó. Bỏ qua trận pháp trên cùng, hắn đã ngay lập tức tìm khẩu quyết của huyền mẫu hóa anh đại pháp. Công pháp này cũng không biết là do tu sĩ ma đạo thời thượng cổ nào sáng tạo ra, nhưng mà vô cùng huyền ảo. Câu văn ẩn chứa nhiều bí mật, hàng lập gần như một chữ cũng không thể ngộ nổi, quá trình vô cùng chậm chạp. Ước chừng thời gian hơn nửa năm, hàng lập mới có thể hiểu được hơn phân nửa công pháp này. Nhưng điều đó lại khiến cho hàng lập trong lòng hoảng sợ,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 cho dù chủ thể của tan thành mây khói mà hóa thân còn tồn tại thì hàng lập vẫn còn sống. dù sao thì trí nhớ tình cảm của hai người giống nhau như đúc chỉ có điều là hai loại nguyên anh khác nhau mà thôi. cây đó và phân thân tu luyện lúc đầu của hàng lập là khúc hồn đúng là hơn kém nhau một trời một vực. lúc ấy hàng lập tu luyện sát đang phân thân, Khống chế hành động chính là tự nguyên thần của hàng lập đi ra nên cũng không hề có bất cứ tia thần niệm trí nhớ tình cảm nào, cũng không có khả năng tự chủ chỉ là một con rối mà thôi. không chỉ như vậy.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 Phương pháp duy nhất chỉ có thể xâm chiếm nguyên anh của tu sĩ khác, xóa đi thần thức nguyên anh đó, dùng thần thức của bản thân đồng hóa mới có thể có nguyên anh thứ hai. Ngọc Giảng dù cung cấp phương pháp dùng thủ đoạn xóa đi nguyên anh, nhưng mà nguy hiểm vô cùng lớn, xác suất thành công lại thấp vô cùng, tất nhiên sẽ không giải thích nhiều. Nếu là có thần may mắn phù hộ xâm chiếm nguyên anh của người khác thành công, thì quá trình đồng hóa phía dưới lại càng nguy hiểm bội phần. Dù sao mạnh mẽ đoạt lấy nguyên anh,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 hình thành thế chủ phụ điên đảo phản khách vì chủ do vậy dù là hóa thân nhưng ngàn vạn lần khi chấp hành mệnh lệnh của chủ thể tốt nhất là không nên rời đi quá lâu cách một đoạn thời gian sẽ dùng bí thuật quy nhất quyết trong huyền mẫu hóa anh đại pháp đánh tan tâm ma đồng hóa hai cái nguyên anh thêm lần nữa tăng mạnh khống chế về chủ thể đương nhiên ngoài trừ phòng ngừa hóa thân cắn trả loại hóa thân này có chút khuyết điểm tồn tại nhưng so với việc cắn trả đáng sợ thì không quá quan trọng kỳ thực khi có nguyên anh thứ hai này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 thực sự là vô cùng may người. Về phần tìm được tu sĩ nguyên anh khác như thế nào, Hàn Lập cúi đầu trầm tư một lúc, lấy từ bên trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc gián đầy cấm chế phù, bên trong chính là Mộc Linh Anh đã bị hắn giam cầm. Hắn cau mày khẽ vuốt ve hộp ngọc hồi lâu cũng không nói một lời. Sau khi nghe qua Liễu Mi nói về lai lịch của Mộc Linh Anh, Hàn Lập tức nhiên là biết nguyên anh này không giống với nguyên anh khác, nhưng không thể phủ nhận nếu mà người linh tông có thể thi triển ngũ hành linh anh bí thuật cho Linh Anh cùng tu sĩ kết đan kỳ hợp thể,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 Hàng Lập ngay lập tức chìm trong pháp quyết, tiến vào cảnh giới vòng ngã. Cửa động hắn bế quan hoàn toàn đóng chặt, mà Ngân Nguyệt cũng đang tìm tu ở một gian thạch thất khác cách đó không xa. Tất cả mọi công việc tạp vụ trong động đều là do vài con khôi lỗi xử lý. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đông qua xuồng đến đã tròn một năm rồi. Một ngày nọ, vùng phủ cận động phủ của Hàng Lập đột nhiên tỏa ra hai đảo ánh sáng trắng hồng. Sau khi ánh sáng tán đi, giữa sương mù hiện ra hai bóng người, chính là hai vị trưởng lão của lạc vân tông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 lớ sư đại tình huống của mình chẳng lẽ ta không biết sao chứ? có lẽ nếu lần trước mà không bị thương, ta cố sống thêm được một hai trăm năm cũng không sao. nhưng hôm nay dù thương thế đã khỏi bảy tám phần rồi, quyền khí của ta lại hao tổn không thể bù đắp, đâu phải chỉ ngồi xuống đã to là xong được đâu. sư huynh, trung niên hội lữ nghe vậy biến sắc định tiếp lời, nhưng lão giả đã khoát tay ngăn lại, tiếp tục nói. Chứ dù từ nay giờ sau, tôi không cùng người ta đã đấu thì nhiều lắm cũng chỉ sống thêm được 6-70 năm nữa thôi, không cần ai ngủi. Nếu không, tôi cần gì phải nóng lòng mượn sức của hàng lập sư đầy vào lạc dân tông, lại còn tận lực giao hảo. Phải biết trong tình huống mời đối phương nhập môn không muốn cũng phải cẩn thận tra xét lai lịch của đối phương. Có điều giờ đã chứng thực suy đoán của ta, người này có chút bấy giận tuy nhiên hắn cũng không có mục đích gì khác với lạc dân tông của ta. Lão giả chậm rãi nói, S Liệu trước hình phái suốt đệ tử đi tra lai lịch của hàng sư đệ thật sao? Trung niên hội lửa nghe vậy không khỏi ngẩn người ra. Không sai, mặc dù hàng sư đệ kể về lai lịch của mình cực kỳ mơ hồ, nhưng dựa vào tên tuổi, tướng mạo cũng như xuất thân của diệt quốc của hắn ta, ta phái dạy tên đệ tử vào bên trong diệt quốc lén lén hội thâm, rốt cuộc cũng đã tra ra đại khai lý lịch của hắn rồi. Hàng sư đệ đích thật hơn 100 năm trước là tu sĩ trúc cơ kỳ của hoàng phong cốc diệt quốc hơn nửa năm đó khi hắn cùng những đệ tử khác tiến hành chiến tranh cùng Ma Đạo trong lúc giao chiến đã giết không ít tu sĩ cùng giai nhưng sau khi Hoàng Phong Cốc thất bại thì tên lệnh hầu lão quái kia không biết vì sao lại nhìn hàng sư đệ không dừa mắt đem hắn làm vật hy sinh sau đó thì tung tích của hàng sư đệ biệt tâm không rõ hắn mai danh ẩn tích ở nơi nào mà đột nhiên gần đây trở thành tu sĩ kết đan hậu kỳ sau đó ở lạc vân tông chúng ta trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ xem ra trong khoảng thời gian này đã gặp không ít cơ duyên lão giả bình tĩnh nói. Trở thành vật hy sinh, thật là buồn cười Ném ra một đệ tử của tư chất tốt như vậy Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tu luyện Từ trúc cơ trở thành nguyên anh kỳ Nếu mà lệnh hồ lỗ quái biết được chuyện này Không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây Dù sao địa vị của hoàng phong cốc tại cửu mình Cũng không có tốt cho lắm Lão quỷ đã ngang ngạnh, chống đỡ một mình rất là miễn cưỡng Mà tôi nhớ không lầm, hắn là tu sĩ cùng thời kỳ với sư huynh Tuổi thọ cũng không còn nhiều lắm Miệng của trung niên họ lử lên cười, chăm chọc nói Không sai, lệnh hồ lão quái so với tuổi ta còn lớn hơn nhiều. Nhưng là lão quái này thì tinh thông kỹ thuật dưỡng sinh nên thọ nguyên cũng tương đối dài hơn một chút. Giá lại dựa vào vị thế của tu sĩ quân anh kỳ thì ít nhất hoàng phong cốc cũng không gặp vấn đề gì lớn. Ta chỉ sợ rằng không có ta không hiểu sư đệ ngươi một mình cai quản lạc dân tông thế nào được đây. Nếu chúng ta không chiếm cứ thanh mạch linh sơn, dân mộng sơn, chỉ dựa vào một mình sư đệ kỳ thật cũng đủ để báo trị cho lạc dân tông. Nhưng giờ tình huống đã phức tạp dị thường chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thật khó mà biết được ý ta định chờ sau khi ta ra đi thì sư đệ ngươi chủ động đưa mọi người rời khỏi dân mộng sơn tránh cho bổn tông gặp phải đại kiếp bất qua giờ đây có hàng sư đệ rồi mọi chuyện tự nhiên khác rồi chỉ hàng sư đệ này thoạt nhìn có vẻ chuyên tâm theo tu đạo không cần biết hoàn cảnh môn phái nhưng như thế lại là càng yên tâm chỉ cần lung lạc được hắn nếu sẽ không gặp phải đại kiếp dạng năm không gặp thì lạc dân tông ta không cần phải lo lắng lão giả tóc bạc vuốt chùm râu dài Điều bộ như là đã tính trước mọi chuyện Có điều hạ sư đệ này Dù là tu luyện kỳ tài Nhưng tuổi còn quá trẻ Chỉ dựa vào ngân kết Nguyên Anh Không biết tu di thế nào đây Trung niên có chút do dự Hơi lo lắng liền hỏi Ừ Ta cũng có chút lo lắng về chuyện này Dù sao thì tu sĩ khổ tu cũng thường không quan tâm nhiều Đến tu luyện bí pháp thần thông gì Hầu như chỉ muốn mau chóng nâng cao cảnh giới thôi Cái loại tu sĩ này mặc dù tu di thâm sâu Nhưng kỹ năng chiến đấu còn thua Cả tu sĩ dưới mình một hai bậc nữa tuy nhiên xem ra hàng sư đệ cũng không giống cái loại tư sĩ khổ tu này nên lần này đánh giao dịch thoại ta quyết định lựa chọn một vài cao thủ môn nội để bồi dưỡng cho hàng sư đệ một chuyến lão giả thần thần bí bí nói Ý sư huynh chẳng lẽ hả trung niên nghe như vậy giật mình nói lão giả thẳng nhiên cười đang định muốn nói cái gì đó thì đột nhiên sương mù trước mặt quay cuồng lão thấy thế liền im lặng trung niên cũng ngậm chặt miệng không nói lời nào mây mù tách ra hai bên hiện ra một cái thông đạo Hai người không chần chờ, sóng vai đi vào, thân ảnh chìm dần vào bên trong sương mù, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Lúc này, giao dịch hội cũng sắp mở tại phía bắc của Thiên Nam Đế quốc. Tại đây là một tòa thâm sơn do thiên nhiên tạo thành, là tổng đàng của liên minh chính nước, cũng là tòa thành tu sĩ duy nhất tại Thiên Nam. Trong thành bất luận là nam nữ, lão ấu đều có linh căn tu sĩ, nguyên anh trung kỳ ngoại cửu quốc minh lão quái cũng có thêm sáu bảy người khác, đủ để tiêu diệt những tu sĩ quá khích, cho nên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 Lại bọn họ đã vượt qua đường dài từ Khai Quốc đến, chính là Hàn Lập cùng Lữ Trưởng lão, người còn lại tất nhiên là thi thể của Hàn Lập, mộ phái linh. Vì Trình trưởng lão tóc bạc kia vì muốn ở lại tọa trấn Lạc Vân Tông, đệ phông của người quấy rối nên không có theo cùng. Theo lời lão thì lão tham dự cái loại thịnh hội này không bảy thì cũng đã tám lần rồi, nên chẳng còn gì trao đổi nữa. Tất nhiên muốn đem cơ hội này cho hai vị sư đệ trẻ tuổi. Vì thế Hàn Lập và Lữ Trưởng lão mới xuất hiện ở đây. Mộ phái linh tu luyện đến bình cảnh nên xuất quan.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 Tú sĩ bình thường phát hiện ra hai gã tu sĩ ngôn anh kỳ đi chung, ai cũng vô cùng kinh ngạc lập tức bỏ chạy. Lúc đầu, mộ Phái Linh cũng không tự nhiên lắm, nhưng sau khi thấy việc này diễn ra quá nhiều liền trở nên quen thuộc. Vị trưởng lão kia cùng hàng lập vẻ mặt ung hòa đang nói chuyện gì đó. Dạo vừa thọ cử hành tại Thiên Thành này là chuyện từ trăm năm trước, trước kia là do chính tọa hai đạo lần lượt tiến hành tại Thiên La đế quốc và Phong Đồ đế quốc, lúc đó Thiên Đạo Minh còn chưa có thành lập, Cửu Quốc Minh lại bị Mạc Lan đạo sĩ đè không thở nổi. Hội này đem lại lợi ích kinh người, cũng chỉ có thể do hai bên thế lực lớn nắm giữ. Nhưng từ khi chính tạ hai phái khuất trương thế lực ra thì tu sĩ không còn yên tâm để cho họ nắm quyền nữa. Nên có lần quyền này thuộc về cửu quốc minh, hai phái chính là cũng chỉ biết ngậm bầu hồn làm ngọt thôi. Theo lời của Lữ Sư Huynh vừa nói thì cũng tiện nghi cho cửu quốc minh quá rồi. Nhưng mà ta nghe đầu thiên thành cũng có điểm gây hứng thú. Cả thiên nam là chỉ có một tòa thành này. Nghe đầu năm đó liên minh quân tu sĩ từng một lần đánh vào ngu quốc.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 Hàng Lập trong lòng vừa động, đang định nói cái gì đó thì đột nhiên sắc mặt ngẩn ra hơi quay đầu nhìn lại. Công tử, xảy ra chuyện gì sao? Một phái linh bên cạnh của Hàng Lập tò mò hỏi. Giờ nàng là thiếp thân của Hàng Lập, tất nhiên dáng vẻ không còn lạnh lùng như trước nữa, khuôn mặt yêu kiều, sóng mắt lưu động, mê người. Có một đội tu sĩ đang hướng chúng ta mà bay tới, trong đó có một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hình như đã phát hiện ra chúng ta. Hàng Lập nhướng mày, sau đó thông thả trả lời. Ồ, thật kỳ sao, không ngờ thần thức của sư đệ lại cường đại như vậy đó, sao hữu huynh có cảm ứng được sớm hơn nữa, nhưng mà sư đệ cũng cẩn thận quá rồi đó, ở phụ cận thiên thành cũng đem thần thức truy xét không nói lổng chút nào. Trùng niên hội lư liếc mắt về phía Hàn Lập nhìn một cái, khuôn mặt hơi kinh ngạc. Hàn Lập nghe như vậy cười cười không nói, thật ra với thần thức của hắn, dù không cố ý buông ra cũng tự động cảm ứng được, vậy mà tên Nguyên Anh Kỳ kia lại có thể cảm nhận ở khoảng cách xa như thế, thần thức cũng không kém hơn. Hàn Lập và Trùng niên hội lư cũng tò mò về lai lịch của đối phương.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 đã 300 năm trôi qua từ lần gặp trước đây khi theo gia sư Mộc Ly thượng nhân, hôm nay gặp lại đúng là may mắn của lưỡi mổ. Lời nói của trung niên họ Lữ không kêu không nịnh, nhưng Hàn Lập lại nhận ra bên trong có một chút sợ hãi với vị nam lũng hậu này, ý đem mình trở thành tiểu bối. Mà cả thú và xe đều bị một quần ánh sáng bao lại không thấy rõ bên trong, nhưng vẫn truyền ra tiếng nhạc, sau khi lư lạc ân cần hỏi thăm thì âm thanh lập tức biến mất. Đội ngũ kia cách ba người Hàn Lập khoảng hơn 10 trượng. Cũng không hề có dấu hiệu đứng lại Không khí đột nhiên lạnh ngắt Không chút tiếng động Hàng Lập thấy tình hình này Hai mắt hơi co lại Nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thường Thì ra là đầu đệ của mộc lý ngày đó hả Năm xưa còn là tiêu sĩ kết đăng kỳ Không ngờ sau 300 năm đó Nguyên Anh thành công rồi Nghe nói lệnh sự 300 năm trước Sau khi tự biệt đã qua đời Thật là đáng tiếc đáng tiếc Nhưng mà đạo hữu bên cạnh là ai vậy Nhìn thấy lạ lắm mà nha Bên trong kim quang truyền ra âm thanh lười biến Cuối cùng nhắc đến Hàng lập. Hàng Lập nghe như vậy, trên mặt chỉ mỉm cười mà không nói thêm điều gì. Hàng biết lưỡi sư huynh bên cạnh nhất định sẽ thay mình lên tiếng. Quả nhiên, trung niên họ lữ không chờ Nam Lũng Hầu nói thêm, dành lời giới thiệu về Hàng Lập. Chị này mới gia nhập lạc dân tông là Hàng Sư Đệ, bên cạnh là mẫu cô nương thị thiếp của hắn. Hàng Sư Đệ cùng Di Sư khi xưa là bạn cũ, hai người cũng nên làm quen một chút đi. Giản bối Hàng Lập ra mắt Nam Lũng Hầu. Hàng Lập quần áo tung bay, hai tay bình tĩnh ôm quyền hàng lập hả cái tên này nghe lạ thật cả nha? xem ra đạo hữu cũng mới tiến vào nguyên anh kỳ không biết thần thông như thế nào có thể cho bổng hầu xem qua được không nam lũng Hậu bên trong xe lên tiếng hàng sư đệ mới ngân kết nguyên anh được có mấy năm thôi sao có thể là đối thủ của nam lũng Hậu cơ chứ đạo hữu đã là tu sĩ nguyên anh trung kỳ rồi lữ lạc khuôn mặt chợt khẽ biến liền mỉm cười nhưng trong lòng lại âm thầm không ngừng kêu khổ lão quái vật này dù tính tình cổ quái nhưng sao lại muốn xem thần thông của hàng sư đệ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 Bên cạnh là hai người con gái, da trắng như tuyết, xinh đẹp như hoa, nửa thân chìm trong áo của nam nhân Nam nhân kia tức nhưng là nam lũng hầu, ngoài hai cô gái bên cạnh còn có hơn 10 thị thiếp Dù tu vi chỉ là trúc cơ kỳ nhưng cũng thước tha vô cùng phong tình vạn chúng à, Quân hậu chê cười rồi, hạng sư đệ tuy thận thức có mạnh mẽ một chút đó Nhưng tỷ thí vốn nguy hiểm dị thường, sao có thể dễ dàng tỷ thí chứ Lữ lạc có chút gấp gáp, bất chấp kiên kỵ trong lòng, trực tiếp mở miệng, tuyệt đối từ chối đề nghị của đối phương <cười> lỡ đạo hữu ngươi gấp gáp làm gì? nếu không chừng hàng đạo hữu lại nguyện ý thử thì sao? nam lũng hầu cười lạnh một tiếng, khẽ khàng nói, đôi mắt nhìn thằn lập lấp lánh hàng quan. huấn chế điều hàng đạo hữu cự tuyệt ý tốt của tài hạ, theo ta nhớ không làm thì nơi này còn cách thiên thành cái ngàn dặm lận, hình như có thể áp dụng quy tắc cường hành giao dịch đó. cường hành giao dịch, quân hầu, nói vậy là có ý gì? lữ lạc khuôn mặt khẽ biến động, trong lòng cảm giác nguy hiểm. Không có gì, ta thấy vị mẫu cô nương này cùng hàng đạo hữu thân thiết vậy, xem ra hàng đạo hữu vô cùng yêu mến. Ta cũng đang có hai vị ái thiếp, nhưng mà cũng không còn quá yêu thích hai nàng nữa, hay là dùng các nàng đổi lấy thiếp của hàng đạo hữu. Ta thấy luận về nhan sắc tu di, hai ái thiếp của ta đều không với mẫu cô nương. Nếu mà hàng đạo hữu không muốn giao dịch như vậy, muốn dùng sức mạnh giao dịch thì cùng ta so đấu thần thức xem ai to, ai nhỏ, nếu thắng ta, chẳng những có thể giữ lại thị thiếp của mình. Thậm chí cả ái thiếp của ta đều thuộc về ngươi. Nam Lũng Hầu ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Mộ Phái Linh không chút biểu tình nói: "Thái thị thiếp nấc trong áo sắc mặt hẻ biến, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thường." Lữ Lạc nghe như vậy, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, nhất thời không biết nói gì. Mộ Phái Linh bên người của Hàn Lập, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch không chút huyết sắc. "Cường hành giao dịch, Lữ Xu Hinh có thể giải thích được không vậy?" Hàn Lập nhíu mày thản nhiên nói: "Đối với hắn mà nói, vị Nam Lũng Hầu này cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ mà thôi." Với tư vị hiện tại của hắn cũng không cần phải sợ hãi. Trọng ra cũng chẳng có gì, cường hành giao dịch chủ yếu nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đặt ra một cái quy định, sư đệ ngươi hẳn là biết trò đó, hễ là tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh thì lực nào cũng không thể đắc tội, thì lực phụ trách chủ trì giao dịch hội cũng như vậy, khẳng định sẽ có một chút mâu thuẫn trong khi phát sinh cả đại hội, nếu là tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ á, thì chủ nhà có thể mạnh mẽ trấn áp, duy là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong lúc phát sinh xung đột á, chủ sự cũng không dễ dàng dính vào để chút phiền toái làm gì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 hơn nữa cái loại giao dịch này chỉ có thể khiến cho đối phương bị thương mà không được lấy đi tính mạng nếu không chủ sự sẽ truy giết hung thủ bất quá khi tu sĩ nguyên anh kỳ một trọi một giết chết đối phương là chuyện vô cùng khó trừ khi trong tay của đối phương có vật mà mình thực sự cần nếu không thì ai lại dùng biện pháp này chứ dễ khiến cho mình có thêm một kẻ thù đúng là chuyện ngu xuẩn mà lữ lạc giải thích qua cho hàng lập nhưng thần sát quả thực là không được tốt cho lắm thị thiếp đối với tu sĩ nguyên anh kỳ mà nói đúng là có thể giao dịch Tại vài ma đạo phái thậm chí còn công khai tiến hành Bởi vậy cho dù thế nào Thì đối phương cũng đều đạt đủ điều kiện Cho dù là chấp pháp cửu quốc minh Cũng không thể làm gì Bất quá, Hàng Lập cũng không sẽ lo mất cái mạng Nhưng giao dịch hội còn chưa bắt đầu Hắn đã trọng thương chuyện này thật sự là bất đắc dĩ Về phần mộ phái linh trong mắt của hắn Cũng không tính là gì Cho dù đối phương đổi lại Hàng Lập cũng nhận được hai mỹ nữ thiên kiều bá mỹ kia Hàng Lập cũng sẽ không hề thiệt thôi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 có vài tia đỏ hồng. Đối với nàng, hy vọng vị công tử này thắng được đối phương tuyền không thể ôm ấp quá lớn. Thế nào, Hàn Giáo Hữu, đáp ứng giao dịch cục ta hay là tỉ thí rồi sau đó giao dịch? Nam Lũng Hầu ngồi ở trong xe từng bước ép tới, trong chốc lát không khí lâm vào cảnh vô cùng yên tĩnh. Cả Lữ Lạc và Mộ Phái Linh đều khẩn trương nhìn Hàn Lập, hai vị thiếp thân bên người Nam Lũng Hầu cũng tò mò nhìn hắn, vị tu sĩ nguyên anh kỳ trẻ tuổi. Hàn Lập sờ sờ cầm rồi cười rộ lên hahaha <cười> tỷ thí thần thức cũng không có vấn đề gì Giảng bối mới ngưng kết nguyên anh không lâu cũng là muốn thử xem so với tu sĩ khác thì khác biệt gì nhưng mà nếu tại hạ may mắn thắng được á ta cũng không muốn thiếp thân bên người lũng hầu làm gì đâu chỉ muốn biết lý do chân chính của việc tỷ thí thần thức đâu hổ cũng đừng nói là nhìn ta vừa mắt hay là nhìn trúng thiếp của tại hạ à nha hàng lập một chút lo lắng cũng không có trấn định nói những lời này làm cho nam lũng hầu hiện lên trong mắt vẻ khó giải thích những người khác thì lại càng không hiểu ý nghĩa của hắn ta húp bỗng hầu đáp ứng Sau khi Lũng Hầu trầm mặc trong chốc lát thì chậm rãi trả lời, khuôn mặt uy nghiêm tràn ngập vẻ hưng trọng. "Công tử?" Mộ Phi Linh thấy Hàn Lập đáp ứng thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy vẻ phức tạp. "Không có gì đâu, chỉ là chút kỹ xảo thôi mà." Hàn Lập khoác tay nói. "Rồi đây, ngươi cẩn thận một chút đó, nếu không ổn lập tức trận thua, ta sẽ trả tay ngăn lại." Lữ Lạc thi thao dặn dò, Hàn Lập gật đầu không nói gì. Lúc này, trong xe đối diện, Nam Lũng Hầu đẩy thi thiếp ở trong tay ra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 Chờ hai người bay ngoài 5-60 trượng, hàng lập lơi lưỡng đối diện với Nam Lũng Hầu, bình tĩnh nói. Hàng đạo hữu thật là thông minh, chẳng qua nếu người muốn biết được nguyên nhân á thì trước hết thần thức phải mạnh hơn ta hoặc là không thua kém từ bao nhiêu mới được. Nếu không á mới vừa rồi thần thức đảo của ta làm ta thấy thần thức của người không kém, bổng hầu cũng không tự hạ thân phận của mình đi tìm người tỷ thí đâu. Nhưng mà ta xem ra hàng đạo hữu hy vọng cũng không lớn, nguyên anh sơ kỳ so với nguyên anh trung kỳ đúng là vô cùng yếu kém, làm sao chỉ hơn thua một chút được chứ? Nam Lũng Hầu khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, không chút khách khí nói.